OK, chúng ta kết thúc tại đây. Hôm sao hôm nay đọc nhanh hết vậy ta. Bây giờ mới có mình một giờ phút. Mọi hôm rock đến tận 12 hai giờ kém. Anh cảm ơn sáng, cảm ơn Mimi. OK, cái um, tôi đã nói với anh em rồi. Uh, Diễm Hằng là một tác giả mới viết hoặc có thể là Diễm Hằng trước đây viết lâu rồi nhưng mà anh thì theo những gì anh tìm hiểu thì là ít nhất là trong cái bản tâm linh này thì em cũng cũng là có vẻ là mới viết đúng không? À, thì thì thì anh thấy là em em viết là ok.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 anh mong rằng là làm Diễm Hằng sẽ tiếp tục khai thác những cái chủ đề khác và cho ra những cái tác phẩm hay hơn nữa để anh Tuấn có cơ hội tiếp tục thể hiện. À, có một cái cái vấn đề rất là hay mà anh Tuấn rất là thích. À, cảm ơn các bạn đã tặng sao. Cảm ơn Lê Chúc, cảm ơn Đội Loan. À, có một cái vấn đề mà mà anh rất là thích khi mà mà Diễm Hằng nói về cái cái cái sự uh,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 tập trung một cái hoạt động lớn như thế mà được ở lại qua đêm vui lắm đã lắm các bạn thích hóng tôi không biết bây giờ các bạn cắm trại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.